Anh luôn ở bên em. Chương 29. Ngoại truyện 2.3. Do đã đính hôn nên thi thoảng phó nguyên tranh cũng sẽ qua nhà họ Lục. Hôm nay thời tiết đẹp, ngọc lan trong vườn nhà họ Lục mới ra hoa, còn hoa thái bình thì đã nở bung. Nghe nói Lục công tử được phong làm đại chế ở bạo trương Các. Uyển Ngọc chún giữa những bông hoa, nhìn ngang nhìn dọc và tiếng Lục công tử mang nhiều ý trêu chọc có nguyên tranh nhìn nàng chỉ quy dịu dàng. Con đường làm quan còn chưa tiến được nửa bước không dám nhắc tới. Uyên Ngọc nghe thế thì càng cảm thấy hắn khiêm tốn, không hề ngạo mạn do thì đỗ đạt, vì vậy nàng càng thích hắn hơn. Nàng chợt hái một bông rồi chạy đến trước mặt hắn, cười duyên. Bông này đẹp quá, chàng quy xuống đi ta cài lên cho. Hắn nằm lấy tay nàng, lắc đầu mà nói, đớn điệu quá biển ngọc mặc hắn nắm tay cười hì hì chọc hắn cũng phải tiền đồ của lộc công tử sáng lạ nên cài đủ màu sắc lên đầu mới đúng hắn nghe vậy liền kéo mạnh nàng vào lòng nói khẽ dám cười ta phải phạt nàng phạt gì nàng ngẩng đầu lông ngực phập phồng ánh mắt hắn tối lại giơ tay lên giữ cằm nàng khẽ vuốt ve sau đó hắn cúi người hôn lên giữa đôi lông mày nàng Nơi đó có một nốt rủi nhỏ nhỏ. Lập hạ năm nay đã mưa lại còn có sấm. Lúc phó Nguyên Tranh đi ra từ trong cung thì không lên xe ngựa nhà mình mà cứ dầm mưa loạn trọng bước dường như trái tim đã bị khuết đi. Tứ hôn cho công chúa Gia Thuần, đây lẽ ra nên là chuyện mà đàn ông trong thiên hạ ai ai cũng lấy làm vinh hạnh. Tuy mẫu thân của gia thuần mất sớm, nhưng nhà ngoại lại là thế gia vọng tộc, làm quan quan nhiều thế hệ, căn cơ đã rất sâu. Hơn nữa, nghe nói nàng ta có dung mạo đẹp nhất, người lại thông minh, luôn luôn được thánh thượng vô cùng yêu thích. Từ nhỏ nàng ta đã được nuôi dưỡng ở bên cạnh người, sau khi lớn lên, thánh thượng còn ban cho nàng được quyền tự do lựa chọn phò mã. Hôm nay, nàng chẳng chọn ai khác, mà lại chọn chúng hắn, phó nguyên tranh. Thánh chỉ đã ban, không thể sửa lại được Lúc xuất cung Hắn nhìn thấy một nhóm người hầu Bê từng chậu cây hoa trà trắng đi qua trước mắt Do thấy quen quen Nên hắn không hỏi đứng lại mà nhìn kỹ hơn Kẻ dẫn đường nền cười lịnh nọt phò mã cũng thích hoa trà trắng này sao Đây là loại hoa công chúa gia thuần thích nhất đó Ngày ấy Phó Nguyên Tranh được tôi tới trong nhà Khiêng về từ quán rượu ở phía Nam Thành Hắn luôn luôn sống điều độ Không uống rượu Vậy mà lần này say tới mức không biết trời đất là gì, lúc tỉnh lại, người đầu tiên hắn gặp là Phó Nguyên Đạc. Phó Nguyên Đạc lẳng lặng đút cho hắn canh giải rượu, hắn khép hở mắt, không nói câu gì. Lúc chiều đệ vào cung ấy, uyển Ngọc có tới tìm. Một lúc sau Phó Nguyên Đạc mới mở miệng. Mai đệ sẽ đi gặp nàng ấy. Hắn đáp, sau đó bỗng mở mắt, nhìn chăm chăm Phó Nguyên Đạc. Tử ca, không có lời nào khác muốn nói với đệ Tử ca cũng nhìn hắn, muốn nói lại thôi Hắn cười lạnh lùng Huy không có lời nào muốn nói Nhưng đệ lại có câu cần hỏi đây Không biết Tử ca có thể vì người mình yêu mà không mảng tất cả Phó Nguyên Đạc ngật người, chỉ cười khổ Nếu đệ đã biết rồi, thì ta cũng không ngại trả lời Nếu có thể đẹp cả đôi đường, thì ta sẽ không hấp tấp Ngày hôm sau, hắn liền chạy thẳng về phòng sau khi trở về từ nhà họ lục. Vừa rồi nàng còn vui vẻ mà nói với hắn muốn tự nung cổ hồi môn. Làm sao hắn có thể bội bạc một người con gái như vậy? Nhưng vừa vào đến phòng thì hắn liền ngẩn người. Phó Nguyên Đạc ngồi bên trong một phòng như một bức tượng phật bằng đá có vẻ đã đợi hắn lâu lắm rồi. Sao vậy, tư ca? Ánh mắt Phó Nguyên Đạc đảo khẽ Hắn chỉ bàn cờ đối diện rồi nói nhẹ Lục đệ Ta có một thế cờ Vốn là thế cờ đầu ván của một người khác Có 36 quân Đệ có muốn đấu cùng ta Phó Nguyên Tranh ngẩn ra Vào thời khắc sống còn này còn đi chơi cờ Không biết tứ ca hắn nghĩ gì nữa Lúc bắt đầu Phó Nguyên Đạc lên tiếng Ta không đồng ý Vì sao Phó Nguyên Tranh không phục Trong lòng lại không yên Nên đến giữa ván lại thua tiếp Trong lúc đánh Phó Nguyên Đạc lại nói Nếu đệ cứ cố chấp kháng chỉ Thì không những sẽ diệt cả cái nhà này Mà cả đời nàng ta chắc chắn Cũng chẳng cần dùng tay mấy, mấy cái thứ Của hời môn ấy nữa Chưa tới lúc thu quân Thì hắn đã thua thảm hại Đây là lần đầu tiên hắn thua Phó Nguyên Đạc Mà lại còn thảm bại Phó Nguyên Đạc nhìn hắn Chậm chậm thở dài Cuối cùng mới nói ý sâu xa Đâu phải là không cho lấy Chỉ là ngày tháng muộn hơn thôi Lẽ nào như thế cũng không đợi được Phó Nguyên Tranh cười lạnh lùng Sau này lấy làng Thì nàng không phải là thê Hắn nhìn chằm chằm vào thế cầu đã tàn Không nói không động đậy Như đã mất hồn Tối tới Hắn đi lại trong viện như hồn ma Trái tim lúc thì rối như tơ vò, Lúc thì như bị khuết rỗng Có cơn gió lạnh còn chuẩn bị ảo duyên qua Hắn đã đi tới hậu viện từ bao giờ? Hậu viện có một nhà thiền, ngày thường cũng chỉ có người làm từ quét dọn. Vậy mà bây giờ lại có anh đến bên trong. Hắn đi đến gần, thấy thúc thúc của hắn cùng từ ca. Triều đình bây giờ bề ngoài thì có vẻ phồn hoa, nhưng thực tế thì nó đã thối nát lắm rồi. Thời ta còn trẻ cũng từng có hoài bão lớn, rằng bản thân phải trừ gián diệt ác, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi. giờ mới hiểu kiểu người như vậy không làm quan được. thúc thúc nói buồn buồn, phó nguyên Đạc chỉ trầm mặc. vẻ mặt túc thúc, thúc hắn ảm đạm. nếu năm đó ta không cố chấp quá, không cố chấp tới mức không nghe lời của tổ phụ con, tức giận điều ngộ về chủ hòa, thì con cũng không tới mức bị người ta hủy đi tư chất, hạ độc, trở thành như bây giờ. phó nguyên tranh hoảng hốt, hắn cứ tưởng rằng từ cao ôm miếu từ nhỏ, hóa ra là có lý do khác. Cuối cùng Phó Nguyên Đạc cũng ngừng đầu lên Ho nhỏ, giọng điệu đều đều Phụ thân từng dạy con Tái ông mất ngựa Trong họ có phúc Sức khỏe còn không tốt Không thể thi cử hoặc làm binh Điều này khéo lại là ông chửi chiều cố Đôi mắt Nguyễn Thúc nhòa lệ, lầm bẩm Nhưng lần này Phó Nguyên Đạc ngắt lời Nếu có được sự chút rỡ Từ phía ngoại nhà công chúa Gia Thuần Thì quân vương Bình Định Trung Nguyên Chỉ là chuyện sớm muộn Lục Đệ mới vào chốn quan trường, nhưng với đầu óc thông minh của đệ ấy thì nhất định biết suy tính lợi hại. Đệ ấy là người lấy đại cuộc làm trọng, còn tin tưởng Lục Đệ. Lời của phó nguyên đạc như tảng đá nặng nề đập vào trái tim hắn. Năm đó, phụ thân của hắn là một vị quan liêm khiết, cả ngày chỉ nghĩ chuyện tận trung vì nước, vì dân chúng, nhưng lại có một kết cục khốn khổ đến vậy, cuối cùng mệt mỏi mà qua đời sớm. Hắn vẫn còn nhớ trước khi Lâm Trung phụ thần nói, làm trung thần thì càng phải hiểu âm mưu thủ đoạn, vậy mới có thể vì dân vì nước mà góp chút sức lực. Hắn nhắm mắt tựa vào cô Thành Lang trong lòng vô cùng khổ sở, thì ra quyết định của hắn bây giờ không chỉ liên quan tới một người, một nhà nữa. Thế lực nhà ngoại của công chúa Gia Thuần trong chiều rất mạnh Ấy vậy mà không tỏ rõ thái độ gì về chuyện bắc phạt bình định trung nguyên Nếu hắn có thể làm vỏ mã của Gia Thuần Thì phải chủ chiến mà nhà họ phó ủng hộ sẽ có thêm một phần thắng Nếu hắn cứ khăng khăng vì lợi ích cá nhân Vì sung sướng nhất thời mà bỏ qua nước nhà Thì một người gây họa, cả nhà liên lụy Sau cùng, phó Nguyên Tranh tiếp nhận chuyện tứ hôn rất bình tĩnh Việc đính hôn của hai nhà phó Lục cứ vậy mà hủy bỏ, mà điều châm trọng nhất lại là chuyện của hồi môn của công chúa do nhà họ Lục phụ trách. Phó Nguyên Tranh không qua nhà họ Lục nữa, nhưng mỗi lần hắn ra vào phủ đều sẽ dừng lại một lát, lặng lặng nhìn quán trà ở đầu ngõ. Còn Uyển Ngọc cũng không hề tìm tới Phó Nguyên Tranh, dường như nàng đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Trời dần vào thu, ngày kết hôn tới gần, tin tức liên quan tới nhà họ lục Lại ao ao chuyển tới Nghe nói rằng một ngày nào đó Thánh tượng mặc một bộ đồ đỏ Đi qua một tác phẩm sứ trắng Trong khoảnh khắc bỗng thấy nó được nhuộm Một màu đỏ tuyệt đẹp Bên hạ lệnh cho ngự giao trường Của tu nội đi phải nung ra được loại Có màu đỏ như thế Nhưng men sứ màu đỏ cực kỳ khó nung thành công Đến bây giờ Từ người làm công trong lò nung Tây quan nợ lớn ở tu nội đi Lục tông hưng Ai ai cũng lo lắng hoảng sợ Hôm nay, phó Nguyên Tranh đang nghỉ ở nhà Thì có người làm đưa tới một phong thư Nói là để ngoài cổng có vị công tử gửi hán. hắn Hắn giơ tay ra nhận Chỉ thấy bốn chữ thành tố bên ngoài Thư riêng phó lục Hắn giật mình, vội vàng cho người làm lui Sau đó mở ra đọc Gió thu thanh, trăng thu sáng Là dụng lúc tụ lúc tán Quạ lạnh đàng đậu bỗng rùng mình Nhớ nhau không biết ngày nào gặp Lúc ấy, đêm ấy tràn chứa tình Vào lòng ta mới thấu nỗi khổ tương tư Tương tư nhiều, nhớ thương nhiều Nếu biết sẽ bận lòng như vậy Lúc đầu quen biết làm gì Mỗi một chữ đều như cái đi đầm thẳng vào mắt hắn Rồi xuyên thẳng vào tim Nhất là mấy chữ cuối cùng Mỗi một nét như thấm đẫm cái lạnh lùng của sự xuất khoát Lục phủ, lá cây lao sao Uyển Ngọc đang ngồi đọc một quyển sổ cũ bên cửa sổ. Cuốn sổ này nàng nhặt được trong phu lò ngày nọ. Nói ra cũng lạ, hôm đó có một người làm công có gương mặt xà lạ vội vã đi đến từ hướng đối diện, còn suýt nữa thì va vào, vào nàng. Cuốn sổ này rơi từ trên người người đó xuống, nhưng hắn đi nhanh quá, sau này nàng mãi không tìm được hắn ta đâu. Mở ra xem mới biết nó ghi chép lại một số chuyện lạ ít người biết, một trong số chuyện Đó có một người con gái hiếu thảo Đã giúp người phụ thân làm công Nung lại ra loại gốm nọ Bằng cách lấy thân mình tế lò Người chết nhưng sản phẩm thành công Đã mấy ngày Nàng không ngủ Cả ngày lẫn đêm đều nhớ về câu chuyện này Bây giờ Nàng đang đợi Nếu nàng chạy đến nói với nàng Giang Trang không cần công chúa Vậy thì dù chân trời góc bể Dù cơm canh đạm bạc Dù phải đeo cái danh bất trùng bất hiếu Thì nàng cũng nguyện cùng sinh cùng tử với chàng Nhưng Nếu đến tối mà chàng vẫn không đến Lục đệ Phó Nguyên Đạc đẩy cửa vào Mấy ngày này bệnh hò của hắn có vẻ đỡ hơn nhiều Phó Nguyên Tranh liền giấu thư ra sau lưng Không vậy giấu Lúc nàng đưa thư tới ta vừa hay nhìn thấy Phó Nguyên Đạc quay lưng với hoàng hôn Vẻ mặt bị sấp bóng Cả người cũng mở ảo Phó Nguyên Tranh khó khó nhập nói Nếu đệ đổi ý thì từ ca sẽ cản đệ Phó Nguyên Đạc hừ một tiếng Chúng ta đều đã bàn xong xuôi cả rồi Nếu đệ muốn thôi thì dễ Cứ bước qua xác ta Đi đi Phó Nguyên Tranh bích thần lỉnh nhạo tới nháy mắt đã để Phó Nguyên Đạc ngã ra đất Lưng Phó Nguyên Đạc và đập mạnh vào với mặt đất Đau tới mức lồng mạnh hắn nhíu lại Nhưng hắn không hề rên ra tiếng Chỉ lặng lặng mở mắt nhìn Phó Nguyên Tranh chăm chăm Rõ ràng Phó Nguyên Tranh là người đánh hắn Nhưng lại rùn dậy mạnh Không ngừng hỏi Vì sao phải ép đệ Vì sao vì sao Một hàng nước mắt rớt xuống chán Phó Nguyên Đạc Xong chúng liền tràn ra hai bên Chỉ còn lại một vệt lành lạnh Lục đệ Phó Nguyên Đạc nhắm mắt lại Thử dài Ta không ép đệ Đệ tự quyết định Một lúc sau Hắn cảm thấy trên người nhẹ bẫnh phó Nguyên Tranh đã ngồi bệt ở một bên. Hắn thở vào một hơi, biết là phó Nguyên Tranh đã lựa chọn xong. Tia sáng hoàng hôn cứ cùng biến mất, lục uyển ngọc ngừng đầu nhìn trời. Tuy ở bờ môi hiện lên nụ cười nhẹ, nhưng nước mắt bắt đầu đồng đậy trong mắt. Trong cái nhìn nhạt nhòa, từng man từng chuyện vui vẻ khi bên chàng ngày xưa vụt qua trước mắt, hóa ra những chuyện trước đây đều là giả tạo ngày phải giao đồ càng ngày càng tới gần nhưng lò nung vẫn không nung ra nổi tác phẩm xứ màu đỏ nếu bị quá hạn thì sẽ phạm tội khi quân sáng sớm mặt trời mới nhú thì lục uyển ngọc đã đến xưởng nàng tự tay làm một chiếc bình tịnh thủy hình dạng giống cái bình tịnh thủy trong miếu nhưng có chút khác nó là nó có cổ mảnh càng về dưới càng to ra giống phồng bụng của bình hạnh viên bên hồng có một cái vòi đổ phượng Ở phần bụng, nàng vẽ lên những phiến đá nhỏ và vài cành lá, còn ghép cả một bài thơ gió thu.